các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. cần một bức thư thông báo của công ty nào đó. trong lòng có một loại cảm giác giải thoát. lôi kéo dương hành lý đi ra ngoài, quay đầu nhìn lại căn hộ xa hoa này. còn có một vài ngọn đèn nhỏ mà mình cố ý bật sáng trong phòng. lặng lặng nhìn một lát, xoay người rời đi. vị tiểu thư này, xin hỏi cô muốn dọn khỏi đây sao? rời đến nơi nào? bảo vệ các cửa nhìn thấy, đi ra cao mày ngăn cô lại. thiên như ngước mắt nhìn anh ta chớp lát. Nhưng đầu nói, anh là người của ai, là người của Nam cung hay là chỉ là bảo vệ các cửa ở nơi đây mà thôi." Bảo vệ các cửa nhẹ nhàng gật đầu, "Là tiên sinh và Nam cung tiên sinh đã thông báo, một khi có người đi ra ngoài đều phải hỏi thăm, trừ khi chính bọn họ đưa người đi, hơn nữa, vị tiểu thư này xung quanh đây đều có tai mắt của Nam cung tiên sinh, cô nhất định phải đi ra ngoài bây giờ sao?" Thiên Nhu cười cười lắc đầu, "Làm sao anh biết, bọn họ không biết tôi, bọn họ chỉ tới để bảo vệ chị của tôi." Ô nhẹ giọng nói, dám như là lầm bầm lầu bầu cũng giống như đang quả quyết một sự thật. Tôi ở căn hộ phía sau của tòa nhà, chỉ là cư dân bình thường mà thôi. Anh không cần khẩn trương. Nếu có người hỏi tới, anh cứ nói là chưa từng thấy tôi đi ra. Dù sao thì sẽ không có ai hỏi tới đâu. Thiên nhu háng giọng nói, bảo vệ các cổng cao mày. Vậy tiểu thư tới đăng ký đi. Trên danh sách của các anh không có tên của tôi ở đây. Tôi chỉ ở nhờ. Thiên nhu khai khãi cười giơ tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay Tôi phải đón xe buýt từ dọn đến chỗ ở mới của công ty Anh làm trễ giờ của tôi thì không tốt Bảo vệ các cổng suy nghĩ một chút Rút cuộc mở cửa ra Tiểu thư đi thông thả Thiên nhu gật đầu mỉm cười rời đi Mặc dù không ghi tên vào danh sách đăng ký Nhưng ít nhất cũng có camera giám sát ghi lại Bảo vệ các cổng suy nghĩ một chút Lại đi trở vào bên trong Đón gió đêm Thiên nhu rứt khoát kiên quyết rời đi đang đi công tác ở bên ngoài, đột nhiên, Lạc Phạm Vũ nhận được tin. Từ khách sạn tiếp đãi đối tác đi ra ngoài, anh vừa định lên xe, ngẩng đầu thì nhìn thấy phía đối diện có người đang móc tất điều thuốc đặt lên trên thùng rác, cái áo khoác che kín băng qua bên kia đường. "Trình Dĩ Danh?" Lạc Phạm Vũ lầm bẩm kêu lên. Chỉ nhìn nửa giây, anh liền phản ứng kịp. Gương mặt Tuấn Tú căng thẳng, cách một con đường, xe của anh dừng ở bên này không qua được. Quá nóng lòng sốt ruột, không thể làm gì khác hơn là vòng qua xe mạnh mẽ sông tới, nhảy qua hàng rào chạy như điên về phương hướng Trình Nghị Sinh. Xe trên đường nhấn kèn vang rền, bị người đàn ông liều mạng này dọa sợ, có người vội vàng thắng xe, có người thấp giọng mắng chửi. Sau khi anh xông qua hết con đường, còn có người mở cửa xe hung hăng mắng xa tiếng. Mà ở phía bên kia đường, Trình Nghị Sinh rõ ràng nghe được ồn ào, vừa quay đầu đã nhìn thấy Lạc phẩm Vũ đang nhảy qua hàng rào. Xít. Trình Nghị Sinh phản ứng kịp, đột nhiên quay đầu chạy như điên dọc theo ven đường. Chí nghĩ xanh, cậu đứng lại đó cho tôi. Lạp phồng vũ không bạo giống lên, muốn xông qua nhưng lại bị tiếng cành xe ngăn cản, không thể làm gì khác hơn là dán sát hàng rào đuổi theo anh ta, cho đến khi qua khỏi dòng xe đang chạy này, anh mới xông ra đường tiếp tục chạy như điên. Đường xá của thành phố S thị trấn rất trống trải, không có cửa hàng quán xá, lạp phồng vũ nện đỏ mặt liều mạng đuổi theo. Thể lực của hai người không phân cao thấp. Trình Dĩ Xanh cua không sắt của biển quảng cáo sắp bị gãy bên đường lên ném về phía sau. Lạc Phong Vũ bị bất ngờ, không kịp tránh, bị đập trúng cánh tay, đau đến nhè răng. Quét không sách ra tiếp tục đuổi theo. Đằng trước, Trình Diễm Sinh bất thình lình quẹo qua, không hăng chen lấn để người đang đứng trên thang máy ra chạy xuống. Lạc Phong Vũ đuổi theo, ban đầu vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng kia chui tới, chui lươn trong đám người, nhưng đến khi mang thang máy xuống lòng đất, anh đẩy người chạy ra, hồn hển thở gấp, chỉ thấy người đông nghẹt lui tới chạm xe điện ngầm. Ai ai cũng vội vàng, phân không rõ là ai cũng không biết trình nghĩa Xanh đã chạy đi đâu. chiếc tiệt là phòng vũ trầm giọng mắng. đột nhiên đóng một cước lên máy bán hàng tự động bên cạnh. mẹ nó khốn kiếp. rõ ràng anh vẫn nhìn thấy anh ta. cự ly còn gần như thế lại có thể không bắt được anh ta. Nằm cánh tay bị phăng trúng đau như muốn gãy. là phòng vũ hít hà, hốt khí lạnh, lấy điện thoại di động ra gọi cho nam công Kỳnh hiên. mình biết rồi, mình sẽ liên lạc cho người bên đó tra xét toàn thành phố. cúp điện thoại. Bề mặt của nam công kình hiên nghiêm trang, tay nắm điện thoại di động, chống cằm lẳng lặng tự hỏi. Ở lân cận thành phố S và thành phố Z sao? Muốn đi thì căn bản không cần thủ tục gì cả, dù đi bộ cũng có thể đến. Tên giả hoạt này quả nhiên biết lợi dụng sơ hở. Anh sao vậy? Xảy ra chuyện gì à? Dự thiên tuyết thu tay lại, kéo tay áo xuống, nhẹ giọng hỏi. Ở bên cạnh, bác sĩ gia đình tu hồi dụng cụ chẩn đoán bệnh bỏ vào hòm thuốc, ghi chép số liệu mới vừa kiểm tra. Năm cung kính hiên phản ứng kịp, không có gì, là phòng ngũ khơi điện thoại tới, nói một thời gian nữa sẽ trở về tham gia hôn lễ của chúng ta. Sự thiên thuyết đỏ mặt, chúng ta cũng chưa quyết định thời gian kết hôn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net